Tivi thân mời các, các bạn không thực thức truyền nội ơi tập ba. Tiêu về thăm quê thăm nội tóc ra bạc. lòng chợt bâng khuâng nỗi ơi con đã trở về ngày nào thơ dài nỗi yêu thương bắt con cua đồng cả tối vui đêm về nỗi voi gói ban là giữa phía trao thềm măng giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày thơ kìa hàng rào xanh ngày xưa nỗi đá dung trầu bớt rào trước nhà giờ liễu siêu hôm qua cúc vàng muôn hoa nhiều hà cao thầm nói nỗi đá xa rồi thương quá người ơi khi đất nước chìm trong cơn khói lửa mịt mù Trai trắng lần lượt lên đường nhập ngũ tòng chinh, Với chiếc áo trận phong sương bạc màu, Cùng khuôn mặt khắc khổ mưa gió dạng dày, Như đã nói lên sự hiên ngang quay dũng của người trai thời loạn. Bởi sự hiên ngang quay dũng này, Đã làm cho các em gái hậu phương phải chết mê chết mệt, Vì đắm say mơ mộng. Đối với một cô gái, Có cái tính bướng bỉnh và ngang tàn như vì cung khoái được làm người yêu của lính lắm. nhưng lính nào thì lính, duy chỉ có một ông lính không quân hàng xóm là bị cô nàng cho lọt sổ ái tình. ông lính này không nằm trong danh sách cán phu của cô gái trẻ. đó là trung úy vũ, viên sĩ quan không quân trẻ hào hoa phong nhã, hay lái trực thăng về thăm nhà. nhưng lần nào cũng có các cô cà phê tháp tụng theo. Nhà nàng và nhà anh chỉ cách nhau một đoạn đường đá sỏi, nhưng mỗi lần chàng về thì cả xóm náo loạn lên. Thử nghĩ mà coi, phi cơ trực thăng khi đáp xuống sân nhà, chỉ với tiếng động cơ rầm rộ như trời sập thì hàng xóm có ai mà không giật mình chứ? Đó là chưa nói tới sức giận của cánh quạt Thì thứ nào mà chẳng bay Bởi nó cũng đã làm bay mất chiếc áo mới may đang quay ngoài xào Cũng vì buổi giật le của anh chàng phi công hàng xóm Chắc có lẽ cũng vì những lý do trên làm cho nàng giận Mất đi cái tình cảm sẵn có lúc nào cũng dành riêng cho lính Nên anh chàng bị phi cho lọt sổ Mà nghĩ cũng phải thôi Cảm tin cái gì nổi, khi nhắc thấy cái tướng cao to, đi đứng thì dữ dằn. khuôn mặt kênh kênh, trong cái bộ đồ ba dính điện, mà Vi Hay Triều là ông lính thông quận. Tên lính thông quận, có nó mà chẳng đội, lại đi cuốn tròn vắt chéo ở cầu vai. Còn non lá đâu, không bao giờ thấy chàng ta mang, nhưng lại có cây súng ngắn đeo lủng lẳng một cách ngang tàn ngay bên nách. điếu thuốc lá thì dính trên môi Thêm cái dáng điệu ngạo nghễ Bất cần đời của anh phi công Lúc nào cũng có các em cà ve kệ cận Đã khiến cho Vi mỗi lần trông thấy thì là ngứa con mắt hết sức Lại thêm cái hàng ria nét rậm ri Hay vết lên theo nụ cười tươi rói, Nụ cười mà Vi thường hay cho cười cầu tài Cười dây gái Người ta đã lên Đại như thế này rồi, mà thằng chả cứ một hai kêu là cô bé Hứ, cô bé này chẳng bé như ông tưởng đâu nha Rồi trái tim của người phi công trẻ Dường như vừa tìm được chỗ tựa nơi cô gái nhà đối diện Thời gian sau đó, cứ mỗi lần về thăm nhà Chàng ta lấy phi cơ về một mình Không có các em cà ve theo hộ vệ. Và thường hay lên la đến tiệm vi Cho đến một hôm Người hùng của không gian Bạn hoàng đau đớn Khi nhận được cánh thiệp hồng Của cô em gái hậu phương Nàng sang sông Về với người chiến binh khác Thế là làng đại ngải Lại mất đi một bóng hồng Em theo chồng về Cần Thơ Trong một chiều xuân êm ả Có pháo nổ Có xe hoa Có họ hàng hai bên với ngàn câu chúc tụng. Từ đó, anh chàng phi công trực thăng cũng ít về thăm nhà. Còn hai tính, gã bạch diện thư sinh trồng cây si đến từ cổ quốc gia, Cũng ngã bệnh tương tư thất tình, Rồi đâm ra hận đời, đăng đi lính luôn. Thời gian vốn là liều thuốc tuyệt vời, Đã chữa lành vết thương nhức nhối của con tim. chuyện phi bỏ làng quê theo chồng rồi cũng chìm vào quanh lãng mấy anh chàng si tình ngày nào giờ đã quên nàng tốt lốt còn những cây si trước cửa nhà đã không còn ai phun phân tới nước nên đã tróc gốc chết đâu từ đời nào nhưng vẫn còn đó một chứng nhân sống mãi với bao nhiêu bể dâu thay đổi đó là bà nội của vi đúng chỉ có bà hai thì thiệt là tội nghiệp. phi theo chồng về xứ lạ để lại cho bà với chủ ngày mòn mỏi nhớ mong, nỗi thương nhớ đứa cháu gái mà bà đã cố mang từ hồi còn bồng trên tay, nỗi thương nhớ này cứ đeo đẳng theo bà hoài không dứt. cũng nhờ có trượt và minh, hai thằng em của phi vẫn ở bên bà hữu khỉ, nên sự nhớ thương ấy Cũng đã được an ủi phần nào Với một bà lão cô độc gần 70 tuổi Nhưng quê hương vẫn còn chìm đắm mãi Trong cơn binh lửa Trai thời loạn Thì đâu dễ mãi được yên thân Hai thằng em của Phi Thó đó đã đến cái tuổi thi hành quân dịch Trường thì đã qua rồi Cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới Cái tuổi vô tư chỉ biết ăn ngủ Và đến trường Khi vi theo chồng, trường đã học xong và trở về sống với bà nội. Càng lớn lên, trường càng nhận thức được tình mẹ lạc lẽo, nghĩa cha lạnh lùng. Cũng là những đứa con có cha có mẹ như người ta. Nhưng chị em của anh có khác nào những đứa cô di, những đứa bé lạc loài vô thừa nhận. Nhưng phận làm con, trường không thể trách ai và hỏi tội ai. Anh chỉ thấy thương và tội nghiệp cho bà nội của mình Thân già yếu hôm hem Lại phải sớm hôn ra buôn bán Vừa nuôi thân Vừa nuôi hai đứa cháu là mình và minh Nhưng giờ đây Anh đã tới tuổi phải đi lính Nên trường không thể lăn lóc với đời Để kiếm tiền thay nội nuôi em Vì quá nản chí Nên chỉ một đêm trằn trọc Với thân phận của gia đình mình Anh suy nghĩ và đã quyết định nếu mình không giúp đỡ gì được cho nội thì mình cũng không nên để bà nội vì bệnh và cực khổ sớm hôm trường đăng lính và chọn ngay bên chủng biệt động quân người chiến sĩ mũ nâu từ đó bắt đầu tìm quên nhĩ vãng đau thương của gia đình bằng những trận giao tranh đẫm máu trên khắp bốn vùng chiến thuật rồi mình cũng tấn lên Giờ bà nội đã lo lắng với địa phương Nên họ cho Minh vào lính địa phương quân Và được phục vụ ngay xã nhà Minh đồng trú Tại cái bót ngay đầu phôi vàm đại ngãi Chỉ cách nhà bà Hai Có vài mươi bước là tới Năm Minh 18 tuổi Sau khi vào lính đâu đó rồi Bà Hai đã cưới vợ cho Minh Hầu có con cháu vô hữu khỉ với bà Trong những ngày cuối đời điều hiu quạnh quẻ này Sau khi Vi lấy chồng được hơn một năm Đứa chắc gái đầu tiên của bà hai ra đời Vi thường về thăm bà luôn vì chồng nàng đang phục vụ tại Cần Thơ Cần Thơ và Đại Ngãi cách nhau khoảng 76 số đường sông Nên việc đi lại không mấy khó khăn vào thời điểm này Bởi thấy con cháu nội của mình Còn quá trẻ Và phải lao vào công việc Làm ăn bận rộn Vậy mà phải trông coi đứa con nhỏ xíu Nên cực khổ trăm bề. Sau khi đứa nhỏ cứng cát Bà Hai đã biểu phi Để nó lại cho bà trông coi giúp Thế là bà Hai Một thân bà đã nuôi Thằng con trai do chính bà sinh ra Sau đó đến được Ba đứa cháu nội Rồi đến bây giờ Tuổi nhỏ đã lớn khôn hết rồi Bà đã đi vào cái tuổi thất thập đắc hy hỉ Đầu óc chân tay thì đã bị chậm chạp Lại phải chăm sóc thêm đứa chắc gái Chắc chiêu đi qua một đoạn đường đầy gian khổ của kiếp người Bà hai một cuộc đời cu mang ba thế hệ Thật là việc hy hữu của thế gian Chắc chỉ có một bà hai Tục danh là bà già thầy giáo ở cái làng đại ngãi này mới có thể làm được mà thôi. Mùa xuân năm 1974, nhà bà hai rộn ràng mừng đón giao thừa. Đứa chắc nội bây giờ đã được bốn tuổi. Nó được bà cưng chịu hết mực, nên cũng nhõng nhẽo, và ngang ngạnh chẳng thua gì bà mẹ nó năm xưa. Vì đã đôi lần mang nó về Cần Thơ để cho đi học, nhưng bà hai nhất quyết không chịu. phấn đứa chắc mới có ba ngày, bà hai đã nằm dài không ăn uống vì nhớ, bất đắc dĩ vì phải mang nó trở lại với bà. Con nhỏ thì cũng lẻo mép lắm, có bữa nó nhăn mặt biểu. Cố à, con đau bụng, đi học không được. Có hôm nó lại kêu. Cố ơi, con nhức đầu, con muốn nghỉ học bữa nay. Bà hai dĩ nhiên là gật đầu. Con nhỏ được trước, nên nó cứ làm tới. Nó vội vĩnh với bà đủ thứ. Bà chỉ lắc đầu trách nhẹ. Cái con gái mẹ của mày, đồ con gái hư, muốn cái gì được cái nấy hả? Thay vì cái câu Thằng cha của mày. Mà hồi xưa bà hay mắng yêu mẹ nó. Đêm ba mươi Tết, cả nhà quay quần bên bàn thờ ông bà. Bà hai cùng hai đứa cháu nội, đứa cháu dâu và bé Thu, con chắc gái của bà, cùng nhau chờ đón giao thừa. Chỉ thiếu có trường. Anh chiến sĩ mũ nâu đang ôm súng đón xuân ở một mặt trận nào đó, nên không thể về ăn Tết với bà nội và chị em được. Mình nhờ đóng trụ ở gần, nên chạy về tụ họp với gia đình, cùng chờ giây phút thiên liêng nginh tân tấm cụ. Anh lính địa phương quân thì tính tình hiền hòa, từ nhỏ đến lớn chỉ sống quanh quẩn bên bà nội. Anh nhìn bà chị của mình, bây giờ ăn nên làm ra có vẻ như bà phu nhân. Minh cười hề hề, chia tay ra. Chế hai, Tết giúp em út mừng tuổi chế, ly xì giúp đỉnh xài Tết đi chế hai. Phi lắc đầu cái rụp. Ngày mới, mùng một Tết mày mừng tuổi thì tao ly xì cho. Còn bây giờ, cho miễn chút nữa mày thua bài hết, rồi ba ngày Tết bơ mỏ đó ạ. Tên mặt lắc đầu. Bùng ba, tụi em phải đi thành quân trong ngã nằm, không biết lần này đi bao lâu nữa nè. Ba bà hạ tiện không cho tôi xài, mai bốn tôi chết quẹo, thì bà không có ai để cho nữa đâu. Tưởng rằng đó chỉ là một câu nói đùa cho vui, nào có ngờ đâu là một câu nói gỡ. Ngày mùng 1 Tết, vi trở về Cần Thơ, trong khi mình phải ba lô súng ống, leo lên chiếc JMC định mệnh, có đi không về. Anh đã bị Việt Cộng bắn chết trong cuộc hành quân này vào ngày mùng 2 Tết. Trận hành quân giải tỏa kết hợp với một tiểu đoàn của sư đoàn 21 bộ binh. Trận đánh dặn dài, cho đến hai ngày mới dứt điểm được mục tiêu. Chiến thắng nào? lại không đánh đổi bằng xương máu minh đã ngã xuống để đồng đội xông lên giành lấy chiến thắng cuối cùng chàng trai mười chín tuổi đã nhắm bắt tim đã ngừng đập nhưng tay vẫn còn cầm chặt khẩu mười sáu với băng đạn cuối cùng đã vơi đi hơn một nửa đứa con thân yêu của miền nam vì bổn phận bảo vệ quê hương đã chiến đấu và vì quê hương phải gục ngã Minh đã vĩnh viễn ở lại Trong lòng quê hương mến yêu miền Nam của mình Vinh dự thầy Người lính Việt Nam Cộng Hòa Minh đã đền nợ nước Anh linh người chiến sĩ Vị quốc vong thân đã thăng thiên Nhưng giữa chốn trần ai khổ ải này Anh đã để lại Biết bao nhiêu ngậm ngùi tiếc thương cho thân bằng quyến thuộc. Cô vợ trẻ mới cưới gần một năm, duyên vừa bén, tình đang nồng, nhưng đã vội âm dương đôi đường cách biệt. Cô chị cả, với bao lì sĩ không bao giờ trao tận tay cho người em út thương yêu. Tội nghiệp bà hai, bà là người đau lớn nhất. tình bà cháu khăn khích đâu từ hồi thằng nhỏ mới thôi bú nó quấn quít theo chân bà suốt 19 năm dài đến khi lập gia đình rồi đi lính cũng ở chung với bà cái chết của mình như nhát dao cứ sâu vào trái tim cằn cỗi của bà hai khi đưa xác minh về chung cất bà đã ngất xỉu không biết bao nhiêu lần trước quan tài của thằng cháu nội yểu mệnh người tóc bạc tiện kẻ tóc xanh đến hai bác sinh phụ rồi sinh bệnh liệt giường cả tháng sau khi minh mất ít lâu thì cô vợ của anh cũng khăn gói trở về nhà cha mẹ ruột của mình bỏ bà lại sống hẩm hiu với chủ ngày đơn độc và cả bệnh hoạn việc đi đến của bà càng lúc càng khó khăn hơn vi phận vị chồng con lại bận biểu với công việc làm ăn nên thỉnh thoảng mới về quê thăm nội thời gian này bà hai đã không còn buôn bán gì nữa Bà đã nhất quyết không chịu theo vi lên Cần Thơ chung sống như lời cầu khẩn của nàng. Bà sinh ra ở đây, và cũng chỉ muốn nhắm mắt lìa đời cũng tại đây, ngày cái làng đại ngải. Cuộc đời đầy bất hạnh của bà, đã gắn liền với mảnh đất thân yêu. Nó nằm ven bờ sông Hậu với bốn mùa sóng xô gió lộng. Bà chẳng muốn rời xa, dù chỉ một giờ hay một phút. con cua đồng cả tối vui đêm về nổi voi voi bánh là giữa khi cháu thềm ăn giờ về thăm quê thăm lại kỷ niệm ngày xưa, kìa hàng rau xanh ngày xưa nổi đã vui trầu bởi rào trước nhà dữ liệu siêu thơ hoa cúc vàng mua quanh nhiều hàng cao thầm nói nỗi đã xa rồi thương quá người ơi à, à, à, chiều nay con nhớ nhớ sao nổi tôi mùa một đời Chiều ghé trưa đó giãi dầu mưa nắng tóc trắng lưu câu thương quá nỗi ơi Chiều nay có nhớ nhà sao nói tôi lâu quá rồi mà sao nó không về quê con ơi Nói cười móm mém yêu thương nỗi ngồi tay ai ngoài cười chậu nhắc thằng hai tí đã, đã lâu rồi sao không về thăm quê một đời một đời nuôi cháu thương con một đời chèo ghe giữa đò đỏ dãi dầu mưa nắng tóc trắng lưng còng thương quá nỗi đau chiều nay có nhớ nhà sao nỗi cô cười mò em yêu thương nỗi ngồi mãi ngoái cởi trầu nhắc thằng hai tri đã lâu rồi sao không về thăm quê lòng buồn miên mang bây giờ con về thăm quê kỷ niệm thân yêu Giờ đây vắng bóng nỗi rồi. Nhiệt hàm cuối già còn cho bóng nhánh sông quê mình. Quàng mờn mong mà sao nỗi nỡ bỏ con đi rồi có phụ chờ ai? Nhiệt hàm cuối già còn cho bóng nhánh sông quê mình.